Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Chương 11 Đại án kiến trúc của Từ Xăm đã được Ban Giám đốc thông qua. Ngoài số tiền thưởng, Từ Xăm còn được cấp trên khen và đề bạc lên làm trưởng phòng thiết kế. Đối với gia đình họ Ngô, đây là một sự kiện lớn. Vợ chồng Thủy Bình Thí Du Điều tập trung đầy đủ ở nhà Mọi người vui vẻ Nhưng cái không khí vui vẻ khóe đồng đó Hầu như đều do phái nữ gây ra Dù gì nhà này cũng âm thịnh dương suy Mỹ cô con gái nói năng lanh lợi, Đàn ông thường hay bị lép vế Thường bị biến thành đối tượng để mấy cô chọc cười Lúc đó thường mấy anh con trai trở thành hề Chẳng hạn có lần không hiểu lý do gì Thí Du ngồi tới đầu cũng mang theo gói ô mai. Hôm ấy, không hiểu tại sao không có nó. Đang ngồi chung trong phòng khách, Thí Du chợt gọi chồng. Anh Kính ơi! Từ Kính như hiểu ra, lên tiếng. Ô oh mai! Rồi chạy bay ra khỏi phòng khách, xong ra ngoài cổng. Mọi người rất ngạc nhiên, chưa hiểu thì bà Ngô đã bước tới. Bà đã từng làm mẹ nên không có gì qua mặt được bà. Bà nhìn Thí Du cười, cái cười hài lòng và mọi người như chợt hiểu ra. Thế là mục tiêu chính từ từ tâm đã chuyển sang Thí Du. Nàng có tin vui, thế là đề tài đã thay đổi. Thí Du lấy chồng mới nửa năm mà đã có tin mừng. Còn Thí Bình lấy chồng đã ba năm, lại không có gì hết. Gia đình họ Lê nôn nóng, Lê Vinh càng nôn hơn. Nhìn Thí Bình, Lê Vinh nói, Tôi gia hạn cho cô từ đây đến cuối năm phải ăn ngô mai bằng không thì. Thí Bình nhìn chồng cười hỏi. Thì sao? Lê Bình đáp tỉnh bờ. Thì tôi sẽ không khách táo gì nữa. Tôi phải làm một màn cầu thê kiếm vợ hai. Thí Bình hỏi. Ông dám không? Nếu ông cầu thê, tạo tội này không biết cầu phu lại à? Lê Bình hét lên. gan thật, thật quả lắm. Rồi quay sang bà ngô Lê Bình nói. Mẹ xem đấy, con gái của mẹ lớn gan quá không? Bà ngô cười, an ủi Lê Vinh. Con đừng sợ, con mẹ, mẹ biết. Nó chỉ giỏi cái miệng thôi, chứ không dám làm đâu. Mà con gái trong nhà này kỳ lắm, không phải chỉ có mấy đứa con gái không mà con trai cũng vậy. Tự xâm là lớn. Ô mẹ, sao mẹ lại kéo con vào đấy làm gì? Con thấy con rất lành mạnh, đâu có tật gì đâu. vì tâm trang vào. Anh mới lắm tật đấy chứ. Từ xăm qua sang trường em. ứ tật gì mới nói ra xem, nói xem. Thị Bình nói. Thôi, giỏi rồi. Con của mẹ thế nào mẹ không biết à? Cậu đừng tưởng, cậu lên chức trưởng phòng rồi cậu ngon nhé. Trai gì mà 25 tuổi đầu vẫn còn bám víu vào mấy chị. Ngay cả chuyện đi cua đào cũng chưa biết. Anh Vinh đâu? Dạ có. Lê Vinh bước rang ra đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh. Thủy Bình nói, anh đem hết kinh nghiệm tán gái của mình ra dạy cho cậu ba nó xem. Lê Vinh tròn mắt. Tôi ư, tôi nhớ là lúc đó, khi tán tỉnh em là lúc em đang đòi lái xe gắn mãi, tôi hứng chí anh hùng bước ra dạy. Không ngờ tiểu thơ nhà ta đạp máy chưa xong, đã ham rộ ra. Chiếc xe bọt tới, cái tung vào bờ tường, rầm là ngã lộn nhào, cả người lẫn xe. Cô bị lỗ máu đầu, tôi tất kinh phải đưa ngay vào bệnh viện. Bác sĩ thấy vết thương trên đầu em rộng quá, mắng anh. Tại sao cậu lại làm cho người đẹp thế này mang sẹo thế? Bây giờ cậu phải xử trí sao? Tôi tưởng là em sắp chết đến nơi nên bụt miệng nói tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ. Có ai ngờ đâu, em lại lớn mạng như vậy. Em không chết mà lại sống khỏe làm anh phải cưới em. Như vậy, Có kể là anh đã tán em không, kinh nghiệm này đâu thể truyền cho tự tâm được. Câu chuyện của Lê Vinh khiến cả nhà cười ầm lên. Thật ra thì Lê Vinh không tạo. Chuyện đó có phần thiệt vết xẹo sẹo trên đầu Thí Bình còn đó. Trước sự cười đùa của mọi người, Thế Bình không giấu được sự tản tỏ. Nói cứu anh thì ra là tôi đã dùng khổ nhục kế để câu anh ư. Lê Vinh đứng ra xa một chút. Làm sao tôi biết được? chỉ dù nhảy vào củ bồ cho chị đừng tưởng bở nhé như chị Bình đâu phải bảo anh kể chuyện anh cô chị ấy như thế nào đâu mà chỉ muốn anh đem chuyện anh đã tán tỉnh mấy cô khác kia kìa có nào đâu thì tâm bây giờ mới nhập cuộc còn có nào nữa cứ khéo đóng kịch thôi công tử họ Lê ạ công tử có muốn tôi kể ra sơ sơ mấy cái tên mà tôi đã biết không đừng đừng đừng, Lê Vinh vội vã ngăn lại Rõ ràng, anh chàng cũng có chút tài tiếng trong chuyện tán tỉnh phụ nữ. Mấy lần dự tiệc chiêu đãi thù đạt trong thương vụ. Lê Vinh đã gặp mấy đó hòa biệt nói, rồi cũng muốn đổ vể Truyền từ miễn người này qua người khác, họ xích ra nhiều. Lê Vinh đã phải khổ sở thu xếp, bây giờ nếu mua ra sẽ khổ cỡ nào? Lê Vinh ban mại thủy tâm. Thôi mà cố, cô tha cho tôi nhờ, để tôi phập phòng không yên giấc. Nhưng Thí Bình không buông tha nếu anh là người con người quan bình chính đại thì có gì phải sợ chứ lê vinh đột nhiên hò sặc tụa thí Vinh nhìn chồng cười hỏi anh làm sao thế cả mạo hay bị viêm hỏng vậy lê vinh rất thông minh diễn ngay đề tài không phải không phải đâu tôi có chuyện đang suy nghĩ đây xem nào trậu từ xăm năm nay hai mươi tuổi rồi mà chưa có bạn gái thì quả dở vô cùng lời của lê vinh chưa dứt thì chuông điện thoại reo vang thì Tâm ngồi gần điện thoại nhấc lên đỡ lấy ống nghe Vừa nghe thì Tâm vừa nhíu mày Ồ, có điện thoại của Từ xăm đây này Cô nào gọi cho anh mà giọng nói nghe nhỏ nhạt vậy Họ là đấy Từ tâm vội quát tài Hãy nói với cô ta là anh không có mặt ở nhà À, à, đi xa lắm rồi Công ty phải đi xa công tác xa Hay là đi Mỹ hay Phi Châu gì cũng được Phải đi ba tháng hay cả năm cũng được. thì Tâm trố mắt nhìn anh. Anh đừng tưởng ai cũng ngu như anh à. Làm gì có chuyện đi Mỹ hay Phi Châu. Người ta chỉ cần phôn tới sở làm của anh là rõ cả mọi việc. từ Tâm thấy có lý bức tóc. Mặt cô ta nói gì thì nói. Cứ bảo tôi không có ở nhà là được. vì Tâm mấy ngón tay chè kính ông nói rồi nổi vào mái. Anh ấy đi vắng rồi không biết mấy giờ nữa mới về. Cái gì? Tôi là ấy à? Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Rồi thì Tâm đặt máy xuống nhìn Từ sam cười. Xong rồi, đã giúp anh giải quyết được mọi việc rồi đấy. Lê Vinh có vẻ ngẩn ra. Thật tình tôi không hiểu. Tại sao mấy người ai cũng bảo là cậu nhà ta chưa có bạn gái? Bây giờ lại có người gọi điện thoại đến chứ? Mấy người định phá tôi Từ xăm lắc đầu. Cái câu này ghê gớm lắm. Tôi đã trông thấy qua một lần ta không kém cái bà, mẹo rừng hay hầu ly tinh gì của anh đâu, anh Vinh ạ. Từ xăm nhìn mọi người, chợt nhiên thấy bực dọc. Cái vui sướng được khen thưởng vì bạn thiết kế như các cảnh bài đi. Chàng lặng lẽ rời khỏi đám đông lên lầu, khép cửa lại, ngã mình xuống giường, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Chậm chậm như một cuốn phim, trước mắt chàng hiện ra khuôn mặt. Một đôi mắt đen nháy, nước da trắng đứng đáy, chiếc áo phức phơ trong gió lộng cô bé rực rỡ dưới ánh nắng bay như một nàng tiền từ xăm thở dài nghiêng người nhìn ra cửa sổ từ xăm ơi từ xăm mi làm gì thế mi giống như bảo lâm đã nói mi ngây ngô ấu trĩ chưa trưởng thành mi gặp ai yêu đó đầu tiên mi đã bị cái nghiêm trang của bảo lâm thu hút sau đó mi không thoát khỏi sự quyến rũ của di trầm rồi bây giờ mi lại thấy trúc vĩ như một nàng tiên nữ như vậy Rõ là đã có chuyện rắc rối Từ xăm quay người lại ốp mặt vào gối Hình ảnh Trúc Vĩ như hiện ra rõ trong đầu Không được Từ xăm ngồi dậy Ta phải nghĩ ra cách làm thế nào để quen với Trúc Vĩ Bằng không có lẽ ta sẽ điên mất Những lúc gần đây Sau ngày gặp Trúc Vĩ Trong sân nhà Bảo Lâm Từ xăm không làm sao quên được hình bóng ấy Giọng nói em và thanh như Tiếng chim hóa kia vẫn lãng vảng Trong đầu chàng Chậu này là Kim Ngư Thảo. Cái tên nghe là quá phải không cô? Từ xăm hết nằm xuống rồi ngồi dậy. Chàng thấy bức rất không yên. Cuối cùng chàng phải đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt nhìn vào kiến. My chỉ gặp cô ta một lần. My không hề quen biết. Sao vậy? Bảo lầm bảo My chưa trưởng thành. My làm gì cũng như cùng cùng điên điên My không thể si mê người ta qua dung nhan bề ngoài được. Hãy vững vàng một chút. Bây giờ, trước mắt là làm thế nào để làm quen với cô gái ấy đã? Nhưng làm thế nào để làm quen? Cách đơn giản nhất là điện thoại cho Bảo Lâm nhờ Bảo Lâm giúp đỡ. Nhưng mà Từ Sam ơi, tại sao làm cái gì Mi cũng phải cần người khác giúp đỡ? Mi không thể độc lập, bao giờ Mi mới tự lập được, mới trưởng thành chữ. Rồi như một cơn lốc, Từ Sam xông ra ngoài cửa, chạy bay xuống cầu thang trước sự kinh ngạc của mọi người, chàng chạy ra ngoài nhà. Từ kính gọi với theo Cậu xăm ơi, cậu xăm, cậu làm gì đấy Cậu đi đâu vậy Tôi đi ra phố mua mấy món quà Quả thật Từ xăm đã mua cả lô hàng Phần lớn là sách Phải nói là toàn loại sách thực vật học Vợ chồng ông ngô trọng nhàn Tưởng con trai đỉnh đổi ngành Thế rồi có một ngày Khi Trúc Vĩ đang cùng bà nội Ngồi nói chuyện vãn trong phòng khách Thì Vũ ngơ bước vào nói Tôi ơi, có ông thợ làm vườn đến Ông ấy bảo là mang đến cho cô mấy chậu hoa quý và hiểm. Trúc Vĩ mừng rỡ, vừa chạy ra vừa hỏi. Thế có phải ông Văn hôm trước không? Ông ấy có hứa sẽ mang đến một số hoa lạ mà. Cô ngồi nói. Không phải ông Văn, ông này trẻ lắm, chắc có lẽ là con trai ông ấy. Tôi đã đưa cậu ta ra sao mảnh đất sao vừa trúc rồi, cậu ấy có mang theo mười mấy chậu hoa. Trúc Vĩ đã ra tới vườn. Nàng chạy või về phía mảnh đất mới được vung xới sau vườn trốt. Mảnh đất mà lúc mới mua, nhà luật sư Thắng định làm một sân quần vợ. Sau đó, vì công việc quá bận rộn nên ông bỏ chở dự tính này. Mảnh đất trở thành bãi cỏ dại và ông giao cho Trúc vị Sau ngày bỏ thì đại học, Trúc Vĩ đã bỏ khá nhiều ngày công để vung xới chăm sóc nó. Nàng đã trồng được một luống kim trạng hoa, một số hoa nở vào mùa tô ngoài ra còn trồng một số hoa hiểm nữa. Trúc Vĩ vừa ra khỏi rừng trúc là thấy gã làm vườn ngay. Hắn có thân hình cao lớn, vai rộng, tóc đen. Hắn mặc sờ mì trắng, một quần jean đã bạc màu. Đang đứng chắp tay ngẫm nghĩ thừa đất. Dưới chân hắn ta là những chậu hoa tím có đỏ có. Nghe tiếng chân hắn quay lại, Trúc Vĩ bất giác giật mình. Anh chàng có khuôn mặt quá quen thuộc, vầng rộng đôi mắt đen và chiếc miệng có dáng dấp tinh nghịch kia hình như mình đã gặp đâu rồi đúng rồi Trúc Vĩ đã gặp ở nhà cô giáo Lâm. trời đất vậy mà Phú Ngô lại hiểu lầm lại nói người ta là thợ làm vườn. anh chàng này Vĩ biết rất rõ con trai duy nhất của một đại thương gia Trúc Vĩ chợt thấy buồn cười nụ cười hồn nhiên nụ cười đã làm cho từ sâm ngỡ ngơ bối rối hôm nay Trúc Vĩ mặc áo màu xanh lá non tóc dài lãnh thành hai biếm trông trúc vĩ tươi sáng như cành cỏ dại trong mưa trúc vĩ vừa cười vừa nói ồ thì ra là anh tôi nhớ tên anh rồi anh có phải là từ Sâm không lòng từ xăm vui như mở hội nàng đã biết tên của ta vâng trúc vĩ từ xâm cố tình kêu tên một cách thân mật tôi mang hoa đến cho cô này ồ trúc vĩ trời môi Thái độ ngây ngô chân chất vừa lôi cuốn vừa khiến người ta chú ý. Xưa tới giờ chưa có ai tặng hoa cho Vĩ cả. Hèn gì, hèn gì. Hèn gì thế nào? Hèn gì Phú Ngô chẳng bảo anh là thợ làm vườn. Từ xăm đáp một cách tỉnh khô. Thì tôi là thợ làm vườn đây. Tôi đến đây để dạy Vĩ làm vườn. Trúc Vĩ nhớ mày ngạc nhiên. Anh đến dạy tôi làm vườn ư? Vâng, vị đến xem này. Từ xăm kéo tay Trúc Vĩ đến gần. Cổ tay mềm mại mát rượi của Trúc Vĩ làm từ xăm giật mình. Tay của Vĩ như có điện vậy đó. Trúc Vĩ cười giả lạ nói. Có điện, anh nói gì lạ vậy? Từ xăm nói. Thôi bỏ qua đi, tôi hay nói chuyện không đầu không đuôi. Cô giáo lâm của cô cũng từng phê bình tôi còn khờ khạo ngày thơ lắm. Trúc Vĩ cười ngặt nẻo. Nói đến cô giáo là nàng thấy vui. Nàng nghe thơ hỏi. Thế hư? Cô Lâm cũng có dạy anh à? Từ xăm, thấy lung túng. À, mà Rồi chàng suy nghĩ một chút, nói tiếp. Ờ, ờ, cô ấy cũng có dạy tôi. Trúc vị thịnh thú. Dạy anh muốn gì vậy? Từ xăm nhớ đến lời Bảo Lâm chỉnh, liền nói. Thì dạy tôi cách làm người, cách sống độc lập, cách tự nhận xét, suy nghĩ để trưởng thành, nói chung là đủ mọi thứ. Trúc Vĩ nhìn Từ Xăm với cái nhìn chia sẻ. À, cô Lâm là một cô giáo tốt, anh có thấy như vậy không? Như tận đáy lòng, Từ Xăm gặp đầu đồng ý với Trúc Vĩ. Vâng, một cô giáo tốt nhất thế giới. Lời của Từ Xăm làm Trúc Vĩ thích thú. Nàng nhìn thẳng Từ Xăm, dù sao cũng gặp một người học cùng thầy. Người nhà cả mà, Trúc Vĩ nghĩ như vậy nên cư xử với Từ Xăm thân thiết hơn. Anh bảo là anh cũng biết trồng hoa nữa phải không? Từ xăm quay qua. Có nhìn tôi không giống à? Trúc Vỹ lắc đầu, làm cái nơ bướm bướm trên đầu như lai lai đòi cảnh. Không, anh to lớn quá, trông giống như một thể thao gia. Từ xăm hãnh diện. Thì tôi cũng là thể thao gia đấy chứ. Tôi chơi bóng rổ, bơi lội, đá banh, chạy đua đều khá cả. Nhưng tôi cũng biết trồng hoa nữa đấy. Ồ. Trúc Vĩ nhìn từ xăm với ánh mắt thâm phục, rồi quay xuống nhìn mấy chậu hoa. Có một chậu cây có thân mồng nước, chân đứng thẳng, màu xanh đậm. Nàng chưa hề thấy hoa loại này bao giờ nên có tiếng hỏi. Từ xăm làm như rất thành sỏi. Đây là loại sang hô xanh. Cô nhìn xem nó giống sang hô không, có điều màu xanh đậm. Trúc Vĩ nói, vâng giống quá, bây giờ tôi mới nghĩ ra. Nàng cúi xuống nhìn một chậu hoa khác có lá to màu lục, hoa loại màu đỏ viền vàng, những cánh hoa nở công, trung rinh trong gió như e lệ, Trúc Vĩ hỏi. Còn đây là hoa gì? Còn đây là loại gai lan, một loài có góc gác từ khi châu, hiện nay nó đã thích ứng với khí hậu ở đây. Tôi đã quan sát vườn hoa của cô, phần lớn là loài nở vào mùa xuân, chỉ có kim trảng hoa và cúc, Huệ là nở vào mùa hè và thu. Tôi thấy cô cần phải trồng thêm một số loài hoa mùa đông. Như vậy, vườn sẽ có hoa trong suốt bốn mùa. Tuần, hạ, thu, đông đều có hoa nở. Như vậy, vườn này là thế giới của hoa. Trúc Vĩ nhìn từ xăm với đôi mắt long lành. Anh nói đúng, nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy hoa nào nở trong mùa đông cả. Từ xăm nhún vai. Không tìm thấy à, chứ gì, chẳng hạn như loài hoa gai lan này, hoa chuông vàng anh đào kỳ lân thủy tiên tất cả đều đơm hoa tiết lạnh trúc vị hỏi có loại là kỳ lân nữa ư cái tên nghe ngộ quá hé nàng thật sự ngạc nhiên tưởng rằng mình biết tên rất nhiều loại hoa không ngờ so với anh chàng này trí thức về hoa của mình kém quá. từ xăm lựa một chậu hoa mang đến trước mặt trúc Vĩ. hình dáng bên ngoài nó giống như phật thủ có điều rất nhiều gai và hoa nhỏ màu đỏ đây là hoa kỳ lân Nó là, là hai loại màu, đỏ và vàng. Nếu cô biết cách chăm sóc thì có thể ra hoa quanh năm, nhưng ở mùa thu và đông thì hoa nở rộ hơn. Trong nó phải có ánh sáng đầy đủ, không được động nước. đất cũng phải là đất cát. Dĩ nhiên, ngoài những yếu tố đó ra, giống như những loài hoa khác, nó đòi hỏi phải chăm sóc kỹ càng. Trúc Vĩ tròn mắt nhìn từ tâm, Cô nàng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Trúc Vĩ nói như vang sinh. Anh có sẵn sàng dạy tôi những thứ đó không? Từ xăm nói một cách tự hào. Rất sẵn sàng. Ánh mắt như hồ thu của Trúc Vĩ thật lôi cuốn, bất giác. Từ xăm gãi đầu lẩm bẩm. Trời đất, trên cõi đời này, chắc tôi chết mất, chết mất. Tôi đang chết dần, chết trong đôi mắt xanh biếc của nàng. Trời ơi! Trúc Vĩ tò mò bước tới nhìn thẳng vào mặt Từ xăm. Anh nói gì thế? Từ xăm vội vã lắc đầu. Không có gì hết. Trúc Vĩ chỉ vườn hoa và nói Anh thấy đấy, cha tôi đã giao mảnh đất trống này cho tôi để tôi biến nó thành vườn hoa. Anh thấy tôi nên trồng những loại hoa gì cho thích hợp. Từ xăm trầm chú ngắm nghĩa mảnh đất rồi ngồi bẹp xuống. Chàng bắt đầu móc trong túi một tờ giấy trắng. Từ xăm bắt đầu thiết kế. Trúc Vĩ tò mò ngồi xuống cạnh. Từ xăm vẽ rất nhanh những vòng cung, những chiếc cổng gỗ tròn. Trúc Vị có cảm tưởng như Từ Sâm đang vẽ để thiết kế nhà. Anh làm gì thế? Nhà em rộng lắm rồi, không cần cất thêm. Em muốn làm vườn hoa thôi, em hỏi anh cần trồng hoa gì thôi mà. Từ Sâm nhìn lên cố gắng giải thích. Tôi chỉ muốn thiết kế hoa viên, chứ đâu có cất nhà. Khu vườn nhà em có đủ thứ nhưng lại thiếu một nhà kính. Tại sao ta lại không lợi dụng mảnh đất này cất một nhà kính ấm? Trúc Vị biết không, có nhiều loại hoa cần phải trồng trong nhà như hoa lan, các loại kiển nhiệt đới. Trúc Vị nhớ thực ra, hình ảnh nhà kính với hàng trăm loại hoa lan treo đầy. Loại lan có màu sắc muôn màu ngàn vẽ, thật, thật thú. Trúc Vị nắm lấy tay từ xăm dục. Vâng, thì anh hãy vẽ đi, vẽ đi. Từ xăm tiếp tục vẽ, vẽ một cách say mê. Nhà kính bắt đầu hình thành gián dấp Nó giống như mô hình của một viện nghệ thuật hơn là nhà kính. Từ xăm vừa vẽ vừa giải thích. Đây chỉ là phát thảo thôi. Bao giờ đồ đạc đầy đủ mới có vẻ tỷ lệ thích hợp. Trúc Vĩ tò mò. Làm sao anh lại biết vẽ thế? Từ xăm cười hãnh diện nói. Vì tôi có học qua ngành kiến trúc. Hiện tôi đang làm việc ở sở xây dựng cơ mà. Trúc Vĩ ngạc nhiên. Anh đã theo học qua kiến trúc. Ồ! vậy là anh thông minh lắm giỏi lắm vì anh vừa vẽ giỏi vừa thiết kế nhà cửa giỏi anh lại có là thể tháo gia lại rất anh tường về nghệ thuật hoa viên nữa trúc vĩ mở to mắt nhìn từ xăm khâm phục anh thật là tuyệt vời từ xăm đỏ mặt những lời tán tỉnh đơn sơ của trúc vĩ làm chàng thấy xấu hổ chàng ngồi ngay người lại thật thà thú nhận nghe này trúc vĩ Tôi thật tình biết vẽ, biết thiết kế đồ án, biết chút thể thao, nhưng tôi không biết trồng hoa đâu. Trúc Vĩ không tin. Sao lại không? Anh biết nhiều về đặc tính, màu sắc, cách thức trồng, thời gian sống và cả tên tuổi của hoa. Như vậy thì làm sao anh lại cho rằng không biết trồng hoa? Tất cả những thứ đó đều qua sách vở. Trúc Vĩ cao mại. Qua sách vở? Em không hiểu gì cả. Từ xăm nói vậy thì anh nói thật nhé từ hôm gặp vĩ ở nhà cô giáo lâm là anh như mất hồn anh nghĩ phải tìm đủ mọi cách để gần gũi em anh biết em thích trồng hoa thế là anh đi mua hơn 20 quyển sách về hoa cỏ về đọc ngẫu nghiến rồi đến mấy vườn hoa hỏi thăm mấy ông chăm sóc vườn tích lũy được một số kinh nghiệm lý thuyết và anh mò đến đây trúc vĩ nhớ mày nàng có vẻ kinh ngạc nhìn từ xăm anh muốn nói Là anh đã vì em mà nghiên cứu về hoa cỏ à? Từ xăm cười nhìn Trúc Vĩ rồi gật đầu sung sướng. Đúng vậy. Trúc Vĩ chớp chớp mắt, đôi mắt như ngẩn ngơ. Nàng ngồi trên cỏ, chỉ phải xòe rộng, hai tay đang vào nhau yên lặng. Từ xăm nhìn cô gái nổi lo lắng không đâu ụp đến. Từ xăm nghĩ, không hết rồi, ta đã vụng về quá, nói chi những lời như vậy? Coi như bao nhiêu công phu tan theo mày khói cả. Từ xăm cắn lấy môi khó xử Thời gian như chậm chậm trôi, chợt Trúc Vĩ ngẩng lên nhìn từ xăm. Ánh mắt vẫn sáng long lanh Nàng nhìn từ xăm rồi nói, giọng nói của cô gái nghe nhẹ như gió thổi. Cảm ơn anh nhé, chưa có ai vì em mà hành động như vậy. Anh nói làm em muốn khóc quá. Trúc Vĩ chớp chớp mắt và nàng khóc thật. Ngọn gió vui tươi như vây lấy người Từ Sâm. Ồ, chàng đưa tay nắm lấy tay Trúc Vĩ. Nắm một cách rụt rè, Từ Sâm lo Trúc Vĩ hoảng sợ. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, mới chỉ hai lần thôi, táo bạo quả chăng. Có điều, trong phút giây linh thiêng nào đó, Từ Sâm chợt hiểu ra tình yêu là gì. Thì ra, nó không phải là tình thương hại, lại cũng không phải là sự bốc đồng. Tình yêu trước hết bắt rễ từ sự trân trọng, yêu quý, thùng bái, rồi sau đó ước mơ và có cả sự rung động chân thành của cảm xúc, và còn nhiều thứ nữa. Như bị chó ngợp trước niềm vui quá lớn, từ xăm như quên hết, chàng chỉ biết rằng trên thảm cỏ xanh, cô bé trước mặt kia, mắt đang bị khói tình yêu làm cay xè đến nỗi phải ứa lệ. Điều đó làm chàng sung sướng, muốn nhảy cẩn lên, muốn la toản lên cùng trời đất, im lặng. Bỗng nhiên Từ xăm như dạng dĩ hơn gọi. Trúc Vĩ này, cô bé ngứa mặt lên chờ đợi. Dạ. Từ xăm tung tướng hỏi nhỏ. Có bao giờ em bị khói làm cay mắt chưa? Trúc Vĩ gật đầu nhẹ nhẹ rồi đáp. Nhiều nữa là khác. Mấy hôm ở nhà phụ Vũ Ngô nấu cơm em bị hoài chứ gì? Từ xăm cười hỏi. Không phải loại khói đặc biệt kìa. Khói không có lửa nhưng vẫn cay xé mắt kìa khi chợt hiểu ra, trúng vị hai má đỏ bừng cười bản lạn, trả lời thật nhỏ nhưng chỉ để hai người nghe thôi.